Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bằng cái cũng không được phép dạy Thầy nhớ chưa giả con nhớ rồi Thầy tư nhắm hết lại Nâng chức năng heo lên cao Khấn Xin 36 vị Phật tổ chứng giam có là trưởng môn Lâm Kinh Thần Võ Đời thứ 17 nay xin chuyển chức trưởng môn cho thầy sang Thầy tư khấn xong Từ từ mở mắt ra Nhìn san trừng trừng ông nói thật chứ Hạ sư san tiếp nhận chức trưởng môn đời thứ 18 San lật đặt đưa hai tay đứa chiếc nành heo từ tay thầy tư Trong khi thầy tư chắp tay lại xá chàng mùi lẩy San hoàng hồn nâng thầy tư dậy la lên Thầy làm cái gì thế Thầy tư mỉm cười Đó là tục lệ tôi không xá thầy không được Bây giờ thầy ra bàn thở tổ thắp mỗi chỗ ba cây nhang tạ ơn, rồi cất tất cả những thứ này đi, nhớ những điều tôi vừa dặn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, giang luyện cho hết những gì đi trong sách. Phải thú thực với thầy vì tôi không biết chữ nhiều, nên nó không luyện được bao nhiêu trong sách đó. Thì sư phụ truyền chức cho tôi cũng biết điều này, nhưng ngài nói cứ cố gắng được bao nhiêu, miễn là giữ bí mật được, theo môn quy đã được. Rồi mai này thấy ai có khả năng thì truyền lại. Bông Sàn, nghĩ tới lời di huấn của sư tổ chàng hỏi. Thưa thầy, như vậy lời di huấn của sư tổ ở nhà thầy mười là làm sao? Sư ông sư phụ đều là trưởng môn thời đó. Cứ người nọ chuyển cho người kia. Tới thời sư phụ tôi, ngài mất sớm nên chuyển lại cho tôi. Cũng vì vậy mà khi sư tổ mất đi, ngài chỉ để lại một di huấn dân dạy thầy mười. Mà ông ta không biết, cứ tưởng bệnh được chọn làm trưởng môn. Sự thật thì thầy 10 đâu có biết ai là trưởng môn đâu. Hôm đó tôi nghe thầy mười xuống núi thì sư tổ chết. Lại được người nhà thầy 10 nói có gì vấn cho thầy 10 làm trường môn Nên cũng mang ít lễ vật tới Nhưng thực sự tôi cũng đoán được phần nào không bao giờ sư tổ làm thế Vì chính sư tổ cũng không phải là trưởng môn Nếu hôm đó Ngài có chọn thầy 10 làm trưởng môn Thì bây giờ mình lại có thêm một môn phái nữa Chứ không phải là Lâm Kinh thật bỏ rộng Bây giờ thầy có thể hiểu được Tại sao tôi dạy các thầy khác hẳn với các thầy khác trong bốn phái Đó chính là vì tôi theo chương trình Đào tạo đệ tử Theo cuốn sách của sự vụ đề lại Nói tới đây Thầy tôi có vẻ mẹ tắm rồi Ông nằm dũng bảo sát Bây giờ Tôi làm xong bộ phận của mình rồi Chỉ có điều không biết Thằng Tam lấy được Bao nhiêu kinh sách cho con hạt Thầy có cách nào lấy lại đột không Săn gật đập. Thầy có yên tập còn tới nhà con Hà lục một hồi lại ra ngay. Thầy tư có vẻ bận lắm ông bạc Săn. Nếu như vậy thầy đi ngày ngày đi. Săn đi ngay. Chàng tới nhà Hà. Dùng chìa khóa giả mở cửa. Chàng không phải mất nhiều công đã tìm được ngay tập sách Hà chụp lại bằng hình đem về cho thầy tư. Ông mừng muốn rớt nước mắt bảo sàng. Bây giờ tôi bị yên tâm. Kẹn gì hồi này quân hà làm cái gì cũng hơn các đệ tử khác thì già nó có bấy nhiêu kinh sách. Thử hỏi ai hơn được nó no nữa. buổi lúc đó, hãy đây con thầy tư vẻ. Ông chỉ trùng nó bảo sàng. Bây giờ xin thầy xuất sư cho ai đưa đi. Mai mốt này tôi chỉ còn trông cậy nơi thầy Lo cho chúng nó thôi Dù thì nào đi chăng nữa Khi chúng thâu nhận đệ tử Thầy cũng phải bắt chúng dạy theo đúng môn quý nha tôi thầy làm việc đi Tôi mệt quá rồi Nằm nghỉ một chút đây Ngoài trời Lại bắt đầu mưa thật lớn Những hạt mưa rơi trên máy tôn nghe rào rào Chứ bàn thờ tục Hãy đứa con thầy tư quỷ gối nhận lễ bài sự Mở sàn ướt hết cả ông ngoài Hôm nay chàng công mang theo ý sư của mình nên lấy đại y sư trưởng môn chong có vài làm lễ xuất sự cho hai đứa con một thầy tử thích chàng chú vẽ b tự nhiên san thấy chiếc y lệnh trưởng như nặng ngàn tin làm chàng trạng thả mồ hôi vất vả lắm mới hoàn tất buổi lệ chẳng định bước vô phòng thầy tử, bóng có người xô cửa nhà bội vã nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện